cuốn sách quý cô thịnh vượng khi phụ nữ tự duy đúng về tiền tác giả Fiona Ferris do Maneki Neko dịch phần 6 tự kiếm ra những đồng tiền của riêng mình và thành công Khi bạn bắt đầu quan sát những cơ hội kinh doanh ngoài kia, chắc bạn sẽ thấy kinh ngạc và thắc mắc rằng liệu có ai còn muốn làm nhân viên không? Tôi thì không muốn cam chịu làm thuê nữa. Sau 14 năm gắn bó với công việc bàn giấy, tôi chuyển ra mở công ty riêng với chồng. Chúng tôi làm việc cho chính công ty của mình, đó vẫn là một công việc. Tôi vẫn phải thức dậy và đến chỗ làm vào một thời gian nhất định mỗi ngày và cứ ở đó cả ngày cho đến khi tàn làm. Trong một thời gian dài, tôi đã mơ về những ngày được tạm biệt trốn văn phòng ngoài kim. Ước mơ của tôi là được ở nhà làm đồ thu công, viết lách, đọc sách, nội trợ, chăm sóc nhà cửa tôi không biết chúng sẽ trở thành hiện thực theo cách nào nhưng cứ mường tượng về nó, mơ đến một ngày tất cả thành hiện thực thì sẽ tuyệt vời đến nhường nào. tôi mơ đến cảnh mình sẽ loanh quanh ở nhà cả ngày, phơi quần áo khi trời hừng nắng, may vá khi thấy có cảm hứng và nấu một bữa ngon tuyệt cho anh chồng trầm chỉ của mình. đúng vậy, trong sâu thẳm tôi là một người rất truyền thống mảm. Vào năm 2010, tôi bắt đầu trang blog làm sao để thành lịch. Tôi viết nó trong vài năm cho đến khi thấy kết sức. Tôi cảm thấy áp lực khi phải đăng bài thường xuyên, nhưng có lẽ là do chỉ có mình tôi viết bài. Tôi lo lắng liệu những bài đăng của mình có thú vị không và cảm thấy cần phải có trách nhiệm với độc giả. Nếu tôi chưa phản hồi hết bình luận của mọi người, tôi sẽ vô cùng căng thẳng. Tôi tự nhủ với chính mình và chồng tôi cũng nói vậy bởi anh ấy thấy được tôi buồn bã thế nào. Tại sao không ngừng tráng blog ấy đi, mình đâu kiếm được tiền từ nó, đó chỉ là sở thích của mình. Vậy nên tôi dừng lại, nhưng ngay lập tức tôi thì nhớ những trang viết và sự kết nối với độc giả. Ngớ ngẩn thật, tôi biết sau khoảng thời gian 18 tháng khi lưu lượng truy cập blog của tôi vẫn ổn định và các email thường xuyên được độc giả gửi đến thắc mắc về tình hình của tôi, tôi quyết định quay trở lại. Khi đó tôi chưa hề biết rằng việc mình bắt đầu blog này đã gieo trồng một hạt mầm cho tương lai. Tài năng đặc biệt nào của bạn có thể hái ra tiền? Có nhiều cách để có thể kiếm tiền. Bạn có thể tìm việc, có việc làm và đi làm mỗi ngày. Người ta trả tiền để bạn làm vậy. Bạn có thể làm nhân viên kinh doanh, bán hàng và được trả hoa hồng. Hoặc bạn có thể tự kinh doanh và trở thành một doanh nhân. Khi tôi còn làm công ăn lương, tôi chưa bao giờ cần nghĩ đến những năng khiếu và tài năng đặc biệt của bản thân. Tôi nghĩ một trong rồi đó là khả năng sắp xếp và hiệu suất cao. Nhưng ôi trời, tất cả chỉ là làm công việc bàn giấy nhàm chán. Mỗi ngày tôi đều nghĩ, mình còn phải làm mấy thứ này bao lâu nữa. Mình đã đi làm từ năm 19 tuổi, thế đã đủ chưa? Giờ mình được về nhà chơi nhịp. Tôi sẽ mang theo sách và tạp chí để đọc trong giờ nghỉ trưa hoặc một túi kẹo để nhấm nháp vào buổi chiều, bất cứ thứ gì khiến một ngày của tôi vui vẻ hơn. Đồng nghiệp của tôi rất tử tế và công việc ấy cũng chẳng kinh khủng gì cho lắm, nhưng trong sâu thẳm tôi là một người sáng tạo và cảm thấy thật cỏ bó nhàm chán. Khi bắt đầu viết lách like trên blog và tự xuất bản sau đó, tôi nhận ra mình sinh ra để làm điều này. Từ ngữ, tôi không chỉ thích viết lách like và say mê đắm chìm trong những dòng chảy ý tưởng đang tuôn trào trên màn hình qua những ngón tay gõ bàn phím, mà các quý cô còn gửi riêng cho tôi những dòng nhắn nhủ. Cảm ơn tôi vì đã truyền cho họ cảm hứng và động lực cải thiện. Đấy là một điều bất ngờ đối với tôi bởi chỉ tôi mới viết về những điều mình quan tâm. Theo ngôn ngữ của riêng mình, tôi thấy vô cùng thích thú bởi bình thường bản thân vẫn bị gia đình trêu chọc vì quá hòa mỹ, bay bổng trên mây và không thực tếm. Vì thế, khi đón nhận những lời nhắn nhủ từ những người phụ nữ tôi chưa bao giờ gặp, ở những đất nước tôi chưa bao giờ đến, chả, tôi qua đỗi phân khích, càng viết nhiều, tôi càng nhận ra đấy chính là tài năng đặc biệt của tôi, là lý do tôi tồn tại. Tôi có mặt trên đời để truyền cảm hứng cho phái nữ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn mà không phải tốn quá nhiều tiền. Tôi có mặt trên đời để khích lệ phái nữ tạo ra những thay đổi nhỏ bé mỗi ngày, giúp họ hướng đến cuộc sống thành lịch lý tưởng trong mơ, cho dù người khác nghĩ rằng những thay đổi ấy ngớ ngẩn đến thế nào đi chẳng nữa. Tôi có mặt trên đời để chia sẻ những bất an và thách thức tôi gặp phải, để những người phụ nữ biết rằng họ không phải là người duy nhất phải chịu cảm giác ấy. Tôi có mặt trên đời để chốt ra mọi ý tưởng trong đầu mình để những người khác cũng có thể áp dụng nó. Tôi có mặt trên đời để nhắn với bạn rằng, chẳng sao cả nếu bạn muốn sống một cuộc sống yên bình, đơn thuần và giản dị, đây là cuộc sống của bạn, bạn có quyền lựa chọn. Những phát hiện này mới kỳ diệu làm sao và giờ không còn gì có thể cản bức tôi. Tôi có nhiều ý tưởng viết sách đến mức chẳng thể đánh máy kịp. Tôi có một danh sách hàng tá chủ đề để viết và mỗi tuần trong đầu tôi lại nảy ra nhiều hơn. Tôi nghĩ danh sách ấy sẽ ngày một dài hơn và tôi sẽ không bao giờ viết hết được. Vấn đề này kể ra cũng tuyệt chứ nhịp. Còn tài năng của bạn là gì? Bạn có thể làm gì cả ngày mà không bao giờ nhìn ngó đồng hồ? Bạn có dám mơ rằng điều ấy sẽ trở thành công việc của bạn thay vì công việc bạn đang có? Đừng cho rằng đây là một câu hỏi lớn, không hề đâu, thực chất đó chỉ là một câu hỏi rất đơn giản thôi và chẳng khó khăn gì khi suy nghĩ. Hãy nhớ về điều bạn say mê khi còn là một đứa trẻ. sở thích và thú vui của bạn là gì? Hiện tại, bạn có muốn làm điều gì trong số đó không? Có phải bạn từng chỉ luôn nghĩ về việc tạo ra thứ này thứ kia hoặc luôn thích chỉ đạo lũ trẻ hàng xóm giúp bạn cào lá ở sân sau và tạo ra những con phố để lái xe vòng quanh? Sẽ có những manh mối tựa như những màu bánh mì đánh dấu đường giúp bạn tìm ra câu trả lời. Khi đã lên danh sách ý tưởng, hãy tra cứu Google để xem thử bao nhiêu trong số đó đã có người khác thực hiện rồi. Điều này giúp bạn nhận ra tính khả thi của chúng và rồi có thể bắt đầu những bước bé nhỏ đầu tiên. Bạn có thể vừa khám phá những lựa chọn ấy, vừa duy trì công việc hiện tại. Nó giúp bạn đảm bảo thu nhập trong giai đoạn phát triển ý tưởng non trẻ của mình. Bạn chẳng có gì để mất nhưng lại có thể nhận được rất nhiều đấy, ngày càng có nhiều phụ nữ tự khởi nghiệp, tự kinh doanh với rất nhiều cơ hội đến từ internet. Thế nhưng đừng nghĩ rằng bạn đã bỏ lỡ thời cơ khi nhìn thấy những người khác tiến xa hơn bạn rất nhiều. Tôi đã sử dụng Internet khoảng 15 năm đến 20 năm. Thật là một quãng thời gian ngắn ngủi so với những tiến bộ mà chúng ta đạt được ở hiện tại. Bạn có thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ khác thế nào trong 20 năm tới không? Thật khó mà hình dung ra. Và vũ trụ này thì luôn mở rộng, luôn có đủ chỗ cho mọi người. Cơ hội và sự trù phú cũng giống như không khí ở quanh ta. Bạn không bao giờ phải lo lắng đến chuyện người bên cạnh sẽ ít thở hết không khí của bạn. Không, luôn có đủ cho chúng ta và sẽ luôn là như vậy. Nếu bạn suy nghĩ tương tự về mọi cơ hội kiếm tiền, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều và điều này sẽ giúp sự sáng tạo trong bạn bùng nổ. Tôi rất nôn nóng được chào đón những ý tưởng mới của bạn đấy. Làm sao để kiếm tiền từ blog? Hồi mới bắt đầu trang blog của mình, tôi không nhận quảng bá và từ chối các email muốn tôi đăng tải các quảng bá. Cũng không phải là có rất nhiều email như vậy, nhưng tôi không đồng ý với bất cứ cái nào. Tôi chỉ nhắn với họ rằng, đây là sở thích của tôi, rất cảm ơn bạn nhưng tôi không làm thế. Tôi thích giữ trang blog của mình như một không gian riêng và cũng thử nghiệm các phương thức kiếm tiền khác ban đầu tôi đặt quảng cáo trên blog của mình thông qua Google AdSense nhưng tôi không kiếm được quá nhiều từ chúng nhưng vẫn vui khi nhận được một khoản thu nhập đều đặn hai tháng một lần tôi cũng là thành viên của Amazon Associates nơi tôi kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ từ 4 đến 6% của bất cứ thứ gì tôi liên kết tới Amazon thông qua blog của mình thường là sách hoặc phim mà tôi viết về cả Google AdSense và Amazon Associates đều mang đến cho tôi khoản thu nhập rất nhỏ nhưng tôi Tôi vẫn hạnh phúc khi duy trì mọi thứ như thế ở giai đoạn này. Và rồi giấc mơ của tôi xuất hiện. Trong nhiều năm trời, tôi đã luôn muốn viết một cuốn sách. Thực tế là tôi đã mơ về điều đó trong hàng thập kìm. Cách đây 18 tháng, tôi xuất bản bài cuốn sách trực tuyến, ebook tập hợp các bài đăng trên blog. Một lần nữa, chỉ để thử nghiệm và quan sát phản ứng của độc giảm. Tôi thành thực chia sẻ rằng những cuốn sách này được tạo thành từ các bài đăng cũ bởi vì tôi không bao giờ muốn khiến mọi người hiểu nhầm và đến giờ vẫn có rất nhiều người mua các cuốn sách này. Sau đó tôi xuất bản cuốn sáng sinh đơn giản mà thành lịch, cuốn cầm năng sinh tồn của tôi, ý tôi là cách tận hưởng các mùa lễ hội. Tôi nảy ra ý tưởng viết cuốn sách này vào tháng 11, viết nó trong 4 tuần và xuất bản vào tuần đầu tiên của tháng 12. sáng sinh luôn khiến tôi căng thẳng và tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất, vậy nên tôi viết cuốn e-book này như một công cụ để vượt qua mùa lễ hội. Cuốn sách này rất thành công và tôi cực kỳ phấn khích. Nó được viết mới nguyên, không phải từ các bài đăng trên blog. Mặc dù chương cuối sách là tuyển thập những bài đăng về Giáng sinh yêu thích của tôi, bao gồm câu chuyện đẹp về cô mèo trắng được chúng tôi giải cứu và tìm lại chủ nhân của nó ngay trước Giáng sinh. Đọc lại những bài đăng blog như thế khiến tôi xúc động khôn nguôi. 6 tháng sau đó, tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên được viết mới toàn bộ Phép màu 30 ngày, phiên bản thời thượng của bạn Cuốn sách này được tôi ấp ủ trong hàng chục năm và mất gần 1 năm để viết Tôi đặt toàn bộ tâm trí mình vào đó và vô cùng tự hào về nó Khi viết những dòng này, Phép màu 30 ngày, phiên bản thời thượng của bạn đã được xuất bản 4 tháng Tại Mỹ và tôi rất phấn khích với những phản hồi từ độc giả Số lượng bán ra trong tháng đầu tiên phát hành đã gấp đôi kỳ vọng của tôi và nó vẫn là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của tôi. Tôi vẫn làm việc cho công ty mà hai vợ chồng sở hữu và thu nhập từ blog, viết sách là công việc bán thời gian vui vẻ của tôi. Sau này, khi chúng tôi bán công ty, tôi hy vọng viết sách có thể trở thành sự nghiệp toàn thời gian của mình thay vì phải đi tìm việc khác và tôi có thể thấy điều này sẽ thành hiện thực thật đáng mong chờ. Nếu bạn đã sở hữu một trang blog và bắt đầu muốn thử viết một cuốn sách, còn chần chừ gì nữa? Bạn không cần ai cho phép làm những thứ như thế này, tất cả là quyết định của bạn và cứ làm thôi, không khó để thao tác trên trang web Amazon KDP và bạn cũng có thể tự xuất bản sách in cùng nhà xuất bản có sẵn một trang blog thật tuyệt vời vì bạn đã có ngày một lượng độc giả từ những người theo dõi bạn nhưng ngay cả khi bạn chưa có thì bạn vẫn có thể thử nếu bạn yêu thích công việc viết lách như tôi bạn sẽ thấy thật tuyệt vời khi vừa được viết vừa có khả năng tự xuất bản cảm giác ấy thực sự mãn nguyện và ai biết được bạn có thể đi xa đến đâu cờ chứ cứ làm đi Điều tôi học được khi trở thành một người hay chân chịu và cầu toàn chính là cứ làm đi. Đó là câu trả lời cho mọi thứ. Đừng suy nghĩ mãi, suy nghĩ hoài về một ý tưởng. Đừng thảo luận về những ý tưởng trong đầu bạn với người khác mà không bao giờ thực thi chúng. Có quá nhiều ý tưởng tuyệt vời không bao giờ được thành hình bởi tôi đã làm cả hai điều trên. Với chứng đầu tiên, trực giác của tôi lóe lên và tôi nghĩ rằng ui, thật tuyệt biết bao Sau đó, tôi sẽ viết ra vài hướng hành động Suy nghĩ thêm một chút về nó Tự thấy sợ hãi, phân tích nó Và rồi tự khuyên nhủ bản thân không nên thực hiện ý tưởng này Thế rồi chẳng có gì xảy ra Đôi khi tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã quên vãng một ý tưởng mà tôi có, bởi vì nó thật lớn lao và đáng sợ làm sao. Tôi thực sự tin rằng những khoảnh khắc cảm hứng dâng trào là món quà Chúa bàn tặng. Biến chúng thành hiện thực hay không tùy thuộc vào chúng ta. Khi tôi theo đuổi chương trắc của mình, những điều tuyệt vời xảy ra, hãy hình dung chúng ta có thể đi xa đến thế nào nếu đón nhận mọi cơ hội đến từ cảm hứng với trường thứ hai, tôi đã học được một sự thật không mấy dễ chịu khi bạn chia sẻ ý tưởng với ai đó vì bạn thấy tự hào với chúng. thực chất bạn đang làm sụt giảm nhiệt huyết của bản thân với ý tưởng này và toàn bộ năng lượng sẽ mất dần. bạn biết máy bay sử dụng nhiều nhiên liệu cỡ nào chỉ để cất cánh không? khi thảo luận ý tưởng với một ai đó, khi bạn thực sự bắt đầu một cách nghiêm túc, bạn đang dùng hết năng lượng để cất cánh rồi đấy và rồi bạn sẽ trở nên mất hứng thú với ý tưởng đó. nếu bạn vẫn muốn làm Điều đó thì thật khó để ý tưởng của bạn được cất cánh. Biết được hai điều này nên khi tới này ra ý tưởng cho bản thân một tuần để hoàn thành cuốn sách này, nó đã dở ràng trong vài tháng, Tôi đã không phí phạm thời gian mày mê nghĩ về nó và tôi cũng không nói với ai về kế hoạch của mình. Tôi muốn dành cho bản thân cơ hội tốt nhất để đạt được nó. Bạn biết gì không, trong tôi có một ngọn lửa nhiệt huyết bùng lên và tôi cứ thấy hành động. Tôi chờ mong được viết mỗi ngày và cảm thấy có chút bực bội khi phải đi ngủ vì đôi mắt trở nên mệt mỏi vào đêm khuya, bởi tôi muốn thức tiếp và viết lách. Like. Tôi chia sẻ điều này với chồng mình vào một buổi sáng khi anh ấy nhìn thấy màn hình của tôi và hỏi Em đang làm cái gì mới à? Và rồi khi sắp viết xong, tôi thông báo trên Facebook và Instagram rằng mình đang hoàn thiện một cuốn sách mới. Thời khắc nguy hiểm đã qua, tôi đã tận dụng được nguồn năng lượng ấy và hoàn thành phần lớn cuốn sách. Nếu tôi không rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ, tôi sẽ bắt đầu nói về kế hoạch và đặt ra cho bản thân một hạn cuối sát nút để hoàn thành dự án này và năng lượng sẽ cạn kiệt dần, khiến cho suy nghĩ phấn khích của tôi sẽ chỉ còn như một quả bóng bay bị xì hết hơi. Thêm vào đó là những lời khuyên hữu ích từ người khác có thể khiến bạn nản lòng. Bạn chắc đây là ý tưởng tốt ưu. Và sao mà gấp gáp quá vậy? Chỉ có một điều duy nhất cần làm khi đầu bạn bỗng dưng nảy số, đấy là cứ làm đi, bắt tay và làm đi, ngay bây giờ, đừng nhìn lại, tôi cảm toàn là bạn sẽ thấy vui đến bất ngờ với kế hoạch đấy. Hành động ngay lập tức Việc thực hiện ý tưởng ngay khi bạn suy nghĩ về nó rất quan trọng, bởi khi đó năng lượng của bạn đang ở mức cao nhất. Cờ đến tay ai người nấy phất là câu thành ngữ yêu thích của tôi. Nếu bạn không thực hiện ý tưởng của mình ngay lập tức, khả năng cao là bạn sẽ chẳng bao giờ động vào nóm. Như tôi đã nhắc đến ở mục trước, khi tôi đang viết giờ phép màu 30 ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng viết một cuốn e-book về cách sống sót qua mùa Giáng sinh mà vẫn thành lịch. Ban đầu tôi bỏ qua và nghĩ rằng, Ôi không, Fiona tập trung vào một cái thôi... Nhưng cuốn sách Giáng sinh này cứ quần quanh mãi trong tâm trí tôi, vậy nên tôi tạm ngừng phép màu 30 ngày trong vòng 1 tháng để viết ra cuốn sách Giáng sinh trên. Tôi rất vui khi đã làm thế, bởi nếu không thì cuốn sách ấy sẽ chẳng bao giờ ra đời. Đó không chỉ là tính quan trọng của thời điểm tôi nảy ra ý tưởng vào tháng 11 và sao có thể ra mất một cuốn sách về Giáng sinh vào tháng 6 được cơ chứ, mà còn là nhiệt huyết cho ý tưởng đó mạnh mẽ đến mức tôi chỉ việc gõ ra những gì tuôn trao trong đầu mà thôi. Bạn đã từng cố viết một bài blog hay báo cáo công việc nào chỉ vì hạn cuối đang đến, dù bạn chẳng có chút hứng thú nào chưa. Bạn sẽ thấy chẳng dễ dàng gì để hoàn thành và những gì bạn viết ra cũng không hay cho lắm. Bạn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng yếu ớt khi bạn tự đọc lại và độc giả của bạn cũng sẽ phát hiện ra điều đó. Vẫn có lựa chọn khác đấy, bạn có thể khơi dậy năng lượng của mình để thực hiện ý tưởng nếu muốn. Trước khi viết, tôi phải đảm bảo tâm trạng của mình thật thoải mái. Nếu vừa phải giải quyết, sắp xếp nhiều công việc trước khi viết, tôi sẽ đọc hoặc lắng nghe thứ gì đó tràn đầy cảm hứng, để tâm trạng vui vẻ hơn và thoát khỏi trạng thái khô khan nhàm chán. Tôi không nói rằng đừng bận tâm đến nguyên tắc, tổ chức. Tôi yêu thích không gian làm việc và nhà cửa thật gọn gàng, ngăn nắp và thật là tuyệt khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Tuy nhiên, tâm trí có tổ chức không phải là kiểu tâm chỉ sáng tạo, vậy nên bạn sẽ muốn chuyển sang chế độ sáng tạo cho đầu óc đấy. Nếu như tôi chưa đi toàn bộ, tôi sẽ ra ngoài đi dạo và trở về nhà với tâm trí tuôn trào những ý tưởng hay ho đang trực chờ được thực hiện trên màn hình máy tính. Lần tới, khi bạn lóe lên ý tưởng nào đó, cho dù đó là một ý tưởng sáng tạo, suy nghĩ muốn thử một công thức mới hay thậm chí là một lĩnh vực kinh doanh mà bạn muốn xem xét, hãy làm nó ngay lập tức và cưỡi làn sóng năng lượng dồi dào, đầy tò mò ấy vào bờ nhém. Thực thi ý tưởng, một phép liên tưởng tuyệt vời dù có phần xến xăm xuất hiện trong đầu tôi một ngày nọ. Tôi tưởng tượng bản thân lái xe đi đâu đó có thể là nhà chị gái tôi cũ ở phía bên kia thị trấn. bởi đường tới đó khá ngoan nghèo với nhiều tuyến đường đi. Tôi luôn tự hỏi mình có đang chọn tuyến đường đi tốt nhất hay không. Tình hình giao thông trên cùng đường tôi sẽ chọn như thế nào nhỉ? Bạn có nghĩ rằng tôi nên chạy chậm, thường xuyên tấp và lè, không tự tin nhấn bàn đạp gà chỉ vì tôi nghĩ rằng Ôi, mình không biết làm sao để đến đó chính xác, hoặc mình có đang đi đúng đường hay không Mình không biết có điều gì sẽ xuất hiện ở ngã rẽ người ta có đang sửa đường không nhỉ Ôi, cửa hàng kia đang giảm giá phải không Và tôi cứ đi như rùa bò, một chân đạp gà và một chân đạp phanh Đó không phải là cách bạn lái xe đến đâu đó phải không Không, bạn biết rằng mình sẽ tìm ra đúng hướng trên đường đi cho dù bạn không chắc chắn 100%. Bạn sẽ tìm ra nơi mình cần đến nhờ vào việc quan sát biển chỉ dẫn. Bạn sẽ nhấn chân ga và tự tin phóng đi bởi bạn biết rằng chỉ cần tiếp tục, bạn sẽ đi đến đích. Bạn đã biết được nơi mình cần đến và ngay cả khi bạn đi sai đường, bạn chỉ cần quay lại hoặc đi thêm một quãng rồi sẽ lại đi đúng hướng nghĩ đến sự liên tưởng này có thể giúp bạn đẩy nhanh tiến độ thứ mà bạn đang vân vân chần chừ chỉ cần nhấn ga mà thôi viết ra mục tiêu của bạn mỗi ngày một trong những nhân vật khởi gọi động lực yêu thích của tôi là Brian Tracy thường xuyên nói về việc viết ra động lực mỗi ngày Ông nói rằng có một điều kỳ diệu giữa trang giấy và cây viết và hành động này kích hoạt não bộ của bạn theo một cách tuyệt vời hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần nghĩ về mục tiêu hoặc thậm chí là gõ mục tiêu ra máy tính. Bàn phím không mạnh mẽ được như cây bút đâu. An gợi ý rằng bạn nên có một cuốn sổ ghi chép nhỏ, mỗi ngày bạn dùng một trang để viết ra 10 mục tiêu của bản thân. Khi viết ra những mục tiêu của mình, tôi cho phép mình cảm nhận sự kỳ diệu khi đạt được chúng và tôi biết mình sẽ làm được. Thật thú vị khi trộn lẫn các mục tiêu nhỏ với các mục tiêu lớn. Một phần danh sách của tôi là mục tiêu của 1-2 năm tới, chẳng hạn như ngồi nhà mơ ước. Ôi, xin hãy có tủ quần áo rộng thanh thang hoặc số tiền tiết kiệm mong muốn và một số mục tiêu thì gần hơn, chẳng hạn như kỳ nghỉ sắp tới. Bạn có thể lên ngay một danh sách vào hôm nay và vẫn có thể thêm vào các chi tiết khác như mong ước vào một ngày khác. Hãy cho phép bản thân cảm nhận sự tuyệt vời khi đạt được những mục tiêu này. Khi tôi viết ra rằng tôi muốn hai vợ chồng có kỳ nghỉ một tuần ở Hawaii trước Giáng sinh vào năm nay, tôi có thể cảm nhận ánh nắng chiếu lên da mình, không khí mua sắm hào hứng ở nước Mỹ và niềm hạnh phúc dễ chịu khi được tay trong tay cùng nhau đi dạo, bình yên tận hưởng giây phút được bên nhau trong kỳ nghỉ. Thật tuyệt vời làm sao? Và đó là chìa khóa để đạt được những mục tiêu này, năng lượng tích cực. Vậy nên tại sao bạn không kiếm một cuốn sổ ghi chép nhỏ, dễ dàng mang theo bên mình và viết vào đó những ước mơ đời bạn? Bắt đầu từ hôm nay bằng cách viết ra 10 mục tiêu hàng đầu của bạn. Một mẹo nhỏ từ Brian, viết ra mục tiêu của ngày mà không nhìn lại. Hãy chỉ dựa vào trí nhớ và mong muốn của bạn, rồi mục tiêu bạn thực sự khao khát sẽ xuất hiện theo thời gian như lớp kem nổi lên sữa. Những mục tiêu hơi hợt, không quan trọng rồi sẽ tự dừng biến mất. Tôi thích ghi ngày tháng lên từng trang bởi tôi tưởng tượng ra cảnh mình xem lại chúng sau 2 năm và tự nói với chính mình. Ồ, oh, mình đã đạt được mọi thứ trong danh sách này. Là tấm gương cho mọi người Nếu bạn không có một người thầy trong lĩnh vực tài chính để theo dõi trong cuộc sống, hãy trở thành chính người đó. Hãy tự mình tìm hiểu kiến thức về tiền bạc để chứng minh cho người khác thấy rằng điều đó hoàn toàn khả thi. Họ có thể không biết rõ mọi chi tiết trong tài khoản ngân hàng hay các khoản đầu tư của bạn, nhưng họ sẽ cảm nhận được sự khác biệt bên trong bạn. Tôi từng nghe một câu nói rằng, cách bạn đối xử với tiền bạc là cách bạn đối xử với mọi thứ. Điều này rất hợp lý phải không? Nếu bạn quản lý tài chính một cách cầu thả, bừa bãi, nhiều khả năng bạn cũng sẽ như thế trong việc sắp xếp nhà cửa và các lĩnh vực khác của cuộc sống. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi nói rằng nếu bạn xử lý gọn gàng các vấn đề tiền bạc, mọi mặt khác của cuộc sống cũng sẽ xuân xèm. Động lực tiến bộ và giá trị bản thân tăng lên mà bạn nhận được từ những điều này cũng sẽ xảy ra. Với phương thức tương tự, tôi phát hiện rằng khi tôi ăn nhiều đồ chất lượng hơn, bất đi những món ăn linh tinh lật vặt, năng lượng tích cực sẽ lan tỏa đến những lĩnh vực khác trong cuộc sống của tôi. Với tiền bạc cũng thế, tôi cảm thấy nắm bắt mọi thứ tốt hơn khi biết rõ tài khoản ngân hàng của mình đang ra sao, mục tiêu tài chính của mình là gì và các khoản chi tiêu thu nhập diễn ra như thế nào. Hãy là tấm gương cho chính bạn và cho người khác. Thành công của bạn là điều vô cùng cần thiết trong thế giới này, nơi quá nhiều người cảm thấy bị áp bức và mất quyền kiểm soát. Họ không biết dõi theo ai, làm thế nào. Hãy trở thành ngọn hải đăng mà mọi người muốn ở bên, bởi họ thấy rằng bạn thành công, bạn không cần về hoàn hảo, bạn chỉ cần bắt đầu mà thôi. Những bí quyết cuối cùng Cho dù tình hình tài chính của bạn trong quá khứ thế nào, bạn vẫn có thể thay đổi. Quá khứ không đại diện cho tương lai, nó hoàn toàn không có sức mạnh đó. Điều bạn làm trong quá khứ đã là kết quả tốt nhất so với lượng kiến thức bạn có được ở thời điểm đó. Hãy biết rằng bạn luôn có thể thay đổi nếu muốn. Việc này chẳng hay khó khăn và đôi khi bạn có thể thay đổi ngay lập tức, chỉ cần đưa ra quyết định mà thôi. Nếu trước đây có ai đó nói với bạn rằng bạn chẳng có tí tì hy vọng gì với tiền bạc rồi, hãy mặc kệ họ, hãy tự nhủ thầm trong tâm trí, cảm ơn nhé và rồi gửi trả lại thông điệp kia cho họ. Bạn hoàn toàn có thể quản lý tài chính xuất sắc, hãy quyết định bạn muốn xuất sắc như thế nào và làm vậy những ý tưởng sáng tạo trong bạn đáng già lắm đấy thực chất chúng là vô giá bạn thử nghĩ mà xem các nhà thiết kế thời trang hay nhà văn nổi tiếng các ông trùm ứng dụng sừng sò khởi đầu ra sao họ khởi đầu từ một ý tưởng và bạn cũng có thể như vậy bất cứ ai đều có thể như vậy không ai ngăn cản ta được ngoại trừ chính chúng ta không ai có quyền cho phép bạn bắt đầu một ý tưởng chỉ có bạn mà thôi nếu bạn cần được cho phép vậy tôi sẽ trao cho bạn quyền được bắt đầu nhé hãy làm đi và gạo nên những điều tuyệt vời. Tôi biết bên trong bạn tràn đầy ý tưởng mầm. Đừng bận tâm về suy nghĩ của gia đình hay bạn bè, đây là cuộc sống của bạn, đầu về của họ. Phần lớn chúng ta đều hài lòng với cuộc sống yên ổn và thoải mái. thức dậy đi làm rồi trở về nhà, cứ thế ngày này qua ngày khác, cho tới tận khi ta đến tuổi nghỉ hưu. có lẽ bạn sẽ muốn khác đi như tôi vẫn muốn, phải không? Cái ý nghĩ gắn chặt với một văn phòng nào đó, cùng với đống giấy tờ cho tới tận khi nghỉ hưu thật kinh khủng. Với tất cả những ý tưởng sáng tạo tuôn trào trong tôi, sao có thể ở trong môi trường kể mãi chứng? Nếu bạn cũng đồng điệu với cảm nhận đó, tôi khuyến khích bạn dám mơ ước lớn và làm điều gì đó cho giấc mơ ấy. Bạn đang ở vào thời kỳ tuyệt vời nhất để bắt đầu công ty của riêng mình. Chúng ta thật may mắn khi có Internet, nó thực sự thay đổi cách sống của chúng ta. Và để kết thúc, tôi mong muốn chia sẻ với bạn 100 cách để tạm biệt lo âu tài chính. Tôi hy vọng bạn đạt được thành quả ngọt ngào trên hành trình quản lý tài chính cá nhân của mình và mong rằng bạn sẽ tìm được nhiều bí quyết quý giá trong cuốn sách này để cải thiện nó ngay lập tức. Fiona 100 cách để tạm biệt âu lo tài chính 1. Nắm rõ các giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bạn 2. Ngoài công việc chính, hãy làm thêm việc gì đó để kiếm nhiều tiền hơn. 3. Nhìn vào những người biết quản lý tài chính hiệu quả và tìm ra điểm khác biệt giữa họ và bạn. 4. Chia sẻ ước mơ của bạn với nửa kia, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 5. Tận dụng triệt đề lợi ích của tất cả các chương trình tiết kiệm hưu trí, quỹ hưu bổng 6. Đi tìm cảm hứng từ những câu chuyện thành công của người khác và biết rằng bạn cũng có thể làm vậy nếu thực sự muốn. 7. Hiểu rằng giới hạn duy nhất bạn có là bầu trời, không gì ngăn cản được bạn hướng tới những gì bạn có thể trở thành, có thể sở hữu hay làm được. 8. Tự trao dồi kiến thức về tiền bạc, kinh doanh và tài chính. Bắt đầu từ hôm nay, hãy chọn một chủ đề nào đó để học hỏi. Đó có thể là một kinh doanh trên tạp chí hoặc một blog về tài chính cá nhân hay sách vở trong thư viện. 9. Liệt kê 10 cách giúp bạn sống xa hoa hơn với ngân sách hiện tại. 10. Suy nghĩ về những quan điểm về tiền bạc của chính bản thân bạn. Viết chúng ra và tự hỏi liệu chúng có thật sự chính xác hay không. 11. Thay đổi góc nhìn về quản lý tiền bạc. Hãy nghĩ đó là một nhiệm vụ vui vẻ, đầy hứng thú, là cánh cổng mở ra một cuộc đời tuyệt đỉnh. 12. Hiểu rằng bạn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn như mong muốn khi bạn giàu có hơn. Mong muốn được cải thiện tài chính chẳng phải là một điều ích kỷ. 13. Giả lược cuộc sống để tìm kiếm sự đủ đầy. Bằng cách này, bạn sẽ khám phá ra một chân lý hiển nhiên, có ít đi, hạnh phúc nhiều hơn. 14. Luôn sống chất lượng dù mức thu nhập của bạn như thế nào đi chăng nữa. Cứ xử đúng mực, sáng vẻ thanh tao hay nhà cửa và cơ thể sạch sẽ, trình chu là những thứ không tốn một đồng nào. 15. Hãy thử cắt giảm một khoản chi thường xuyên trong một tháng và xem thử liệu bạn có thật sự cần nó không. Có lẽ đó là tiền mua cà phê, thay vào đó hãy tự pha. Tạp chí, hãy đọc bản điện tử hoặc những chuyến mua sắm dài khuây hàng tuần, thử tinh gọn tủ quần áo xem nhém. 16. Lướt mạng xã hội để tìm cảm hứng khi nó tiếp thêm động lực cho bạn. Còn nếu nó khiến bạn cảm thấy thiếu thốn hơn, hãy dừng lại, thay vào đó hãy đọc một trang web thú vị khác. 17. Điểm danh những điều bạn vốn đã giàu có, tuổi cá là bạn có thể liệt kê lên tận 100 điều. 18. Hãy đảm bảo những đồ vật xung quanh bạn đều trong tình trạng tốt và được lau chùi sạch sẽ. Nếu không, hãy làm hết sức để đưa chúng về tình trạng đó hoặc loại bỏ chúng. 19. Chọn số lượng món đồ mà bạn cho là thích hợp với tủ còn nhọng của mình và hãy chỉ gắn bó với con số ấy thôi. 20. Thỏa sức tạo outfit với tủ đồ quần áo của mình, thử dành ra một buổi phối đồ trên giường và tạo ra những sự kết hợp mà bạn chưa từng thử. 21. Vệ sinh đồ trang sức để chúng luôn sáng bóng lấp lánh. 22. Tạo ra những hoạt động không tốn kém mới, chẳng hạn như bữa xế tại nhà vào cuối tuần, đi cắm trại ở công viên vào mùa hè, những bữa đêm xem phim ấm áp tại phòng khách vào mùa đông. 23. Hãy biến ngôi nhà trở thành một nơi ấm áp đầy chào đón, trang trí nó như thể bạn sắp tiếp đón các vị khách trả tiền để được ở lại ngôi nhà mang phong cách iPhone. Và bạn có thể tận hưởng thành quả ngọt ngào của chính mình rồi 24. Tìm đến các cố vấn tài chính và đón nhận kiến thức, cảm hứng từ họ 25. Luôn ghi nhớ lý do của bạn, lý do bạn làm những thứ bạn đang làm Luôn khắc ghi viễn cảnh to lớn mà bạn đặt ra cho cuộc đời mình 26. Mơ những giấc mơ lớn, dù có thể bạn không biến tất cả thành hiện thực Bạn vẫn có thể vươn xa hơn, do đó đạt được nhiều thứ hơn so với trước 27. Đừng bực bội khi ai đó lái một chiếc xe đắt tiền lướt qua bạn hay nhìn thấy kẻ nào đó khỏe mẽ tiền bạc, vì bạn biết rằng nếu muốn, những điều đó hoàn toàn trong tầm tay bạn, dù tất nhiên bạn có muốn vậy không lại là một câu chuyện khác. 28. Vạch ra những điều bạn ưu tiên để bạn biết được mình muốn chi tiền vào những khoản nào. 29. Nhanh chóng bắt tay thực hiện ý tưởng hay ho khi chúng bất chợt lé lên trong đầu, nhất cự ly nhì tốc độ màm. Bà có một cuốn sổ mục tiêu và viết ra 10 mục tiêu hàng đầu của bạn mỗi ngày. Bà trở thành ví dụ trực quan cho người khác bằng cách nâng cao kỹ năng quản lý tiền bạc của bản thân. Bà 2, trò chuyện tích cực về mọi thứ trong cuộc sống của bạn mỗi khi có thể, đặc biệt là với người bạn đồng hành. Bà 3, động não để sáng tạo ra 10 cách giúp bạn tiết kiệm tiền ngay bây giờ. Bà Tư, hãy chọn một loại hóa đơn hàng tháng nào đó mà bạn phải trả, tìm kiếm xem liệu bạn có thể đạt được mức giá tốt hơn từ các nhà cung cấp khác hay không. Bà Lâm, thực hiện thử thách không tiêu xài, chỉ mua những đồ thực sự cần thiết, bạn sẽ sáng tạo hơn nhiều đấy. Bà Sáu, toàn tâm toàn ý cho những mục tiêu quan trọng trong từng giai đoạn của bạn. Với tôi, đó là hoàn thành một cuốn sách. Bà 7 hết mực quan tâm những thứ bạn sở hữu. Bà tám, có những phút giây xa xỉ chiều chuộng bản thân, một buổi cà phê hay tiệc trà muộn tại nơi nào đó sang chảnh hoặc một đêm đi quẩy hết mình. Bài 9 sống giữa những thứ xinh đẹp, cắm hoa ở nhà, xếp các cuốn sách tranh thành chồng đẹp mắt, sắp xếp gối tựa sofa thì thoảng thay đổi vị trí tranh ảnh trong nhà. 40. Luôn giữ tinh thần tích cực bằng cách làm những điều khiến bạn thấy vui, nghe nhạc, nhún nhảy lắc lư, xem một bộ phim hài hoặc bộ phim có những nhân vật siêu ngầu, siêu thời trang, đọc lại cuốn sách yêu thích. 41. Là người luôn hoàn thành nhiệm vụ, sự đẹp bất cứ đầu việc nào. 42. Nâng mức khoản phải trả lên 10%, đặt ra con số đấy rồi quên đi. Bạn có thể thắc mắc kiếm đâu ra khoảng 10% tăng lên này bây giờ, nhưng điều kỳ diệu là một khi bạn đã quyết định thực hiện, mọi thứ sẽ tự nhiên đầu vào đấy. 43. Đưa ra các quyết định mua sắm chậm rãi hơn, đừng vội vàng mua thứ gì đó ngay khi bạn nghĩ ra trong đầu. 44. Nếu bạn cần thay thế đồ vật nào đó, hãy ưu tiên chất lượng, nhưng trước hết hãy xem xét thật kỹ bạn có thực sự cần phải thay thế món đồ cũ không, hay có thể làm gì đó khác, hoặc chẳng làm gì cả vì món cũ vẫn dùng tốt mà. 45. Hãy nghĩ về khái niệm chỉ phí cơ hội, nhìn vào những món đồ bạn mua mà không động vào bao giờ. Liệu số tiền ấy đáng ra đã có thể chi vào những khoản nào có ích hơn chứ? 46. Lập một danh sách mong muốn, danh sách quà tặng bạn thích hoặc đang cần để có thể đề xuất thứ gì đó khi ai đó hỏi rằng bạn có muốn được tặng món quà gì đặc biệt không? 47. Khi cần thay thế một món đồ trong nhà, hãy thử lựa chọn rẻ hơn. Sau này, bạn vẫn có thể quay lại với lựa chọn ban đầu nếu không thích dùng loại rẻ này. 48. Hãy tự làm một món ăn mà bạn vẫn thường mua hoặc ăn ở ngoài. 49. Dọn sạch từ bếp và đặt ra mục tiêu ăn hết mọi thứ trước khi bạn mua thêm thực phẩm. 50. Thử không mua thực phẩm trong một tuần, ngoại trừ các mặt hàng tươi sống cần thiết như sữa, thịt, rau củ, hoa quả. 51. Nếu bạn có một kho giữ trữ trong tủ lạnh, hãy lấy mọi thứ ra thật nhanh nhẹn và dứt khoát nhé. khi lại mọi thứ đồ trong đó, đảm bảo rằng bạn sẽ thấy có nhiều thứ hơn bạn nghĩ đấy. Năm hai, dùng hết hoặc vứt đi những món đồ bí ẩn trong tủ lạnh mà bạn vừa tìm thấy ở trên nhém. Năm ba, đăng ký làm thành viên của thư viện nếu bạn chưa tham gia nhưng lại là người thường xuyên mua sách, tạp chí, CD hoặc DVD. Năm tư, đề xuất chương trình ông già Noel bí ẩn phiên bản tiết kiệm cho Giáng sinh năm nay thay vì mọi người phải phung phí mua quà tặng nhau. Năm 5, hãy tự hỏi nếu mình trúng sổ số, số mình sẽ sống một cuộc đời như thế nào? 56 Xác định những giá trị cốt lõi của bản thân và sống theo chúng. Một vài giá trị của tôi là sự giản đơn, yên bình và sáng tạo. 57 Nếu tụ quần áo của bạn bị quá tải, hãy lồi tất cả các món đồ ra và chỉ chọn những món mới nhất để chèo lại vào tủ. Sau đó hãy quyên góp số còn lại cho nhà tình thương dành cho phụ nữ hoặc các trại cứu hộ động vật nơi bạn sống. Năm hãy luôn hào hức, mong chờ về tương lai đầy đủ trừ phú, vốn khởi đầu từ những gì bạn đang làm hôm nay. Năm hãy coi sức khỏe là một phần tài sản của bạn và chăm sóc nó như những món đồ trang sức quý giá nhất bởi nó thực sự cực kỳ quý giá. 60 loại bỏ những thói quen và suy nghĩ khiến bạn cảm thấy nghèo khó và rỗng túi. 61 chăm sóc chọn lọc tủ quần áo quý cô giàu có của mình và thiết kế bộ siêu thập tinh gọn từ những món đồ bạn sở hữu 62 cam kết thoát khỏi nợ nần và thực hiện bất cứ điều gì để làm được điều này 63 hãy tự vấn bản thân bạn yêu thích làm công việc gì để kiếm tiền 64 chứng tỏ cho mọi người thấy thay vì chỉ nói suông bạn quản lý tài chính tốt như thế nào bạn 65. Quyết định trở thành hình mẫu về quản lý tài chính tiền bạc cho con cái 66. Kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn mỗi ngày 67. Biết hài lòng với những gì bạn đang có 68. Áp dụng câu khẩu hiệu từ những năm 1940 Dùng cho đến lúc hết, mặc chờ đến lúc sách, sửa chữa và hàn gắn, tận dụng những gì có sẵn 69, luôn nhặt bất cứ đồng tiền xu nào bạn bắt gặp trên phố và nói cảm ơn vì đã có chúng 70. Dọn ví lôi tất cả mọi thứ ra và chỉ đặt trở lại những thứ cần thiết trả những thứ còn lại về đúng chỗ hoặc vứt hết đi 71. Cân nhắc thực hiện ngân sách tiền mặt mỗi tuần bạn sẽ rút một số tiền nhất định và chỉ được tiêu chừng đó một khi tiêu hết là thôi bạn phải chờ đến ngày được rút tiền tiếp theo 72. Khởi tạo một tài khoản đầu tư cho một tương lai giàu có. Hãy thử xem xét số tiền đầu tư tối thiểu là bao nhiêu và bắt đầu thôi. Tôi thích các quỹ đầu tư theo chỉ số bởi chúng có mức phí thấp, minh bạch và dễ sử dụng. 73. Bán hoặc quyên góp những món đồ bạn không còn cần đến. Bạn có thể gom được một số tiền đấy, thật tuyệt đúng không? Nhưng quan trọng hơn cả là những thứ này sẽ không còn tồn động trong nhà bạn nữa. 74. Khẳng định với bản thân rằng bạn giỏi kiếm tiền như thế nào, bạn sẽ hấp dẫn sự thịnh vượng trù phú ngày càng nhiều hơn. 75. Hãy dạy con cái về tiền bạc qua các cuộc thảo luận phù hợp với lứa tuổi, chẳng hạn như không nên mua thứ gì đó, thay vào đó có thể dùng số tiền này để góp vào quỹ du lịch của gia đình. 76. Thay vì chỉ nghĩ cách kiếm tiền, hãy tự hỏi bản thân mình có thể mang đến giá trị gì cho người khác. 77. Hãy đặt ra cho mình câu hỏi này và trả lời thật lòng. Tại sao mình lại ở trong tình hình tài chính như hiện tại? Mình có thể làm gì để cải thiện đây? Hãy lắng nghe mọi lý do bạn đưa ra. 78. Hãy thoải mái với việc trở thành một người bán hàng trong cuộc sống. Chúng ta chào bán bản thân mỗi ngày dù có thể ta không nhận ra. 79. Bỏ công sức nhiều hơn với mức lượng của bạn và bạn sẽ được trả công nhiều hơn những gì bạn bỏ ra. Thực hiện phương châm này là một cách tăng thu nhập nhanh chóng. 80. Cho các đồng tiền lẻ, tiền xu vào một cái bình và bạn sẽ có thêm một khoản khai khá bất ngờ vào Giáng sinh đấy. Đây là bí quyết của bố chồng tôi. Ông nói rằng thật kỳ diệu khi một chút mỗi ngày có thể góp thành một khoản tiền lớn vào cuối mỗi năm. 81. Đặt chế độ tự động thanh toán mọi thứ nếu có thể, thanh toán hóa đơn tự động, tiết kiệm tự động. 82. Loại bỏ những từ ngữ tiêu cực về tiền bạc khỏi cuộc sống của bạn. Thay vì nói, tôi không thể mua được cái này, hãy nói, tôi quyết định chưa mua cái này ngay bây giờ. 83. Tiếp thêm cảm hứng cho chính mình bằng cách đọc tự chuyện của người thành công, tự gây dựng sự nghiệp trong các lĩnh vực quan tâm. Với tôi là các tự chuyện liên quan đến ngành mỹ phẩm và thời trang. 84. Trở thành một thòi nam châm thu hút tiền bạc bằng cách trân trọng những gì bạn đang có ở hiện tại. 85. đóng góp cho các quỹ từ thiện mà bạn quan tâm. 86. Ở cạnh những người có tư duy tích cực. 87. Đừng quên cầu tục ngữ này, không đi vay cũng chẳng cho mượn. 88. Chỉ cho gia đình hoặc bạn bè mượn tiền nếu bạn cho rằng số tiền này là một món quà chứ không phải là một khoản vay, như thế bạn sẽ không cảm thấy bực bội khi bị quỵt nợ. 9. Hãy suy nghĩ về chi phí cho mỗi lượt sử dụng khi định mua một thứ gì đó, món đồ có giá trị tương xứng với chất lượng thường sẽ thắng. 90. Bắt tay thực hiện bất cứ ý tưởng hay ho nào xuất hiện trong đầu bạn. 91. Hãy thay đổi thời hạn thanh toán các khoản vay thế chấp từ hàng tháng sang hai tuần một lần, như thế không chỉ giúp bạn bỗng dừng trả thêm được một khoản mỗi năm mà còn bớt đi được khoản tiền lãi vay đấy. 92. Có danh giới về tiền bạc, nói không với bất cứ thứ gì khiến bạn khó chịu. 93. Tuyệt đối không đầu tư vào bất cứ thứ gì bạn không hiểu rõ. 94. Khi thuận tiện, hãy làm thêm một phần đồ ăn, chẳng hạn như mì ý sốt, bánh mì thịt, thịt hầm, rồi cất phần làm thêm ấy vào tủ đông và đó sẽ là một bữa tối nhanh chóng vào những đêm bận rộn. 95. Nếu bữa trưa từ những gì còn sót lại trong tủ lạnh, chúng ta sẽ tạo ra được vô số món ngon lành theo cách này. Pizza, cơm cà ri, thịt băm nấu với khoai tây hầm. 96. Đối thoại với nửa kia của bạn về tiền bạc, nhất là khi bạn cảm thấy căng thẳng hay phải giấu giếm điều gì đó, thuộc lộ những giới dám đó sẽ luôn giúp bạn nhẹ nhõm hơn khi chia sẻ là vấn đề đã vơi đi một nửa. 97. Lập ra một kế hoạch tiết kiệm. Thật thú vị khi quan sát khoản tiền tiết kiệm của bạn sẽ tăng lên trong một năm, 5 năm năm, mười năm và nó còn sinh lời nữa chứ. 98. Tha thứ cho bản thân về những sai lầm tiền bạc mà bạn mắc phải trong quá khứ vì chúng ta đều như vậy. 99. Nếu bạn mua sắm chỉ để thấy vui hơn, hãy tự hỏi tại sao lại làm như thế và nhớ trả lời thành thật nhém. Học cách yêu thương và chấp nhận con người của chính bạn thật sâu sắc, trọn vẹn nhém. 100. Và cuối cùng, hãy biết ơn vì bạn đang ở hiện tại, đang ở độ tuổi này, bạn đang ở đúng nơi cần ở và đã đến lúc bạn trở nên thịnh vượng bùng nở, hãy tận hưởng điều đó.